Ngày tháng trắc trở, tác giả, thiên như ngọc, thể loại, truyện ngôn tình, cổ đại, giới thiệu, mỗi đêm trước khi đi ngủ, thư tướng tạ thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều. Một, đụng phải vũ lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải vũ lăng vương phải cẩn thận. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chấm Ba, trước khi vào triều nhớ buộc ngực, chương một, tấn nguyên hòa năm 26, trời sinh dị tượng. Vẫn đang trong tiết xuân mà đô thành kiến khăn lại nóng như trong lò lửa, trên trời như có tám mặt trời, ánh nắng chói chang vô ngần, khắp nơi đều xì xào bàn tán cho rằng đây là lời cảnh báo của trời xanh, chỉ vì trong triều có người hoặc vô chuyên quyền, mũi nhọn nhắm thẳng vào tân thừa tướng tạ thù, mà đối với sự việc này, tạ thù đáp lại chỉ là, ha ha, ở Đại Tấn, sĩ thứ khác biệt, con nhà bần hàng tuy có thể thông qua thi cử chờ cơ hội vào quan trường. Nhưng từ trước đến nay thường dùng gia thế để lựa chọn phẩm cấp, vì thế mới có câu thượng phẩm vô hàng môn, hạ hà phẩm vô sĩ tộc, tầng lớp sĩ tộc luôn nắm giữ những chức quan lớn trong tay, mà tạ thù lại có một nửa dòng máu thứ dân trong người, bỗng nhiên lại leo lên được vị trí thừa tướng, chưa kể trong triều có người không ưa mà trong dân gian cũng có người đố kỵ, vậy nên xuất hiện tin đồn như thế cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, bản thân tạ thù lại chẳng thèm để ý. Vẫn rất phấn chấn vào triều giúp hoàng đế đối phó với dân chúng, kiên định kế thừa con đường gian thần của gia tộc, thời tiết quá nóng nực nên người ra đường cũng giảm hẳn, xe ngựa của phủ thừa tướng đi qua đường lại càng thêm chói mắt, dân chúng đứng ở chỗ râm bên đường nhìn qua, ồn ào bàn tán, toàn là những lời đèm pha coi thường, bỗng nhiên tốc độ xe ngựa giảm dần, mọi người sửng sốt, cho rằng những lời mình vừa nói bị người ta nghe thấy cả rồi, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Lại thấy một cây quạt gấp vén màng xe lên, để lộ một gương mặt tuyệt đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh ẩn chứa ý cười, giống như gió xuân tháng 2, trong nháy mắt khiến đô thành đang nhuốm sắc màu thủy mặt lại nhuộm thành sắc màu rực rỡ, ở Đại Tấn, thích chương diện đã trở thành phong trào, lại càng thiên về vẻ đẹp mềm mại nhu hòa, ngay cả đàn ông cũng thoa phấn lên mặt, tuy tạ thù cải nam trang, nhưng vóc người nàng lại cao ngất, lại thêm có tạ Minh Quang ra sức huấn luyện suốt 8 năm rồng. Chỉ cần trang điểm qua loa là có thể đánh lừa thị giác người đối diện, lúc bình thường, dung mạo của nàng cũng đã tinh tế sắc nét, lại thêm triều phục rộng rãi mặt lên người càng tô điểm chất phong lưu, lại có phần thanh tú khó diễn tả, nói luyên thuyên đã quên trọng tâm câu chuyện, mà đám đàn bà con gái lại càng hùng siêu phách lạc, trong tay có thứ gì đều đem tới xe của nàng hết, tạ thù mỉm cười, hạ màn xe xuống, che đi vô số ý nghĩ tươi đẹp, trở lại tạ phủ. Người hầu một mạch kiểm sơ qua, riêng số khăn tay cũng đủ làm mấy cái khăn trải giường, dưa và trái cây cũng đủ ăn 10 ngày nửa tháng. Lần xuất hiện này bất ngờ lại khiến những luồng ý kiến trái chiều giảm đi phân nửa. Tạ thù giành được vô số trái tim của những cô gái khuê cắt, bầu không khí ở Đại Tấn cũng khá cởi mở. Không bao lâu sau, xuất hiện một nhóm lớn các cô gái ngưỡng mộ tạ thù tuyên bố ai dám nói thừa tướng của các nàng xuất thân thấp kém, các nàng sẽ khiến kẻ đó mất mặt, thời tiết nóng muốn chết. Một bạch vắt khăn ướt cho tạ thù lau tay, đắc ý nói, giờ đây tiếng tâm của công tử ở Đô Thành đã vang xa, theo thuộc hạ thấy, sáng ngang với ngày hiện giờ cũng chỉ có Vũ lăng Vương mà thôi, vốn tạ thù đang ngồi thẳng lưng, nghe xong chuyện này thì cả người mềm nhũn. hiện giờ Vũ lăng Vương đang nắm giữ một nửa binh quyền thiên hạ trong tay, lúc này hoàng đế triệu hắn hồi kinh rõ ràng là không có ý tốt, chuyện này cũng tại ông cụ nhà nàng, trước đây không nên chèn ép người ta ra khỏi kinh thành. Lại còn cố tình đuổi lúc người ta chuẩn bị thành gia lập thức, Vũ Lăng Vương vừa mới tới Biên Cương thì ở nhà Tân Nương tử lâm bệnh qua đời, thế này thì hay rồi, người người đều nói chính tạ thừa tướng khiến cho người ta âm dương cách biệt, Vũ Lăng Vương không hận chết nhà họ tạ mới là lạ đấy, tạ thù cầm quạt ra sức phe phẩy, vẫn mồ hôi mới nói với một bạch, lát nữa giúp ta chuẩn bị chút quà đưa tới phủ đại tư mã, một bạch là do một tay tạ Minh Quang đào tạo, trung thành tuyệt đối với nhà họ tạ. Sư nay tại gia rất bá đạo, nên hắn rất ngạc nhiên khi nghe thấy lời này, công tử định làm gì thế, nghe sợ hắn à, tạ thủ xếp quạt lại, gõ vào đầu hắn một cái, cầm cán bút quái chặt rồi sẽ hỏng, đừng nói linh tinh nữa, mau đi đi, tin tức Vũ Lăng Vương sắp hội kinh đã lan truyền từ lâu, đây chính là đề tài nóng hổi được dân chúng quan tâm, những cô gái chưa bị tạ thù hút hồn đều ngóng trong chuyện này, vô cùng chờ mong, mấy ngày sau... Những ngày nắng chói chang đột nhiên biến mất, đô thành kiến khăn lấy lại khí trời ngày xuân gió mát dễ chịu thư thái, mà đội ngũ của Vũ Lăng Vương cũng vừa tới ngoại thành, dân chúng lại càng thêm ca tụng, không hổ là Vũ Lăng Vương, vừa mới trở lại đã khiến thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều, ngược lại, tạ thù càng thêm ra sức quạt, nóng chết được, Vũ Lăng Vương vừa được lòng dân, lại còn chiếm được thời cơ tốt đẹp mà đến, lần này lại càng tôn thêm cái danh gian thần hống hách của nàng. Đúng là quá phụ trợ mà, ngày đó trong thành, đường được vẫy nước, nhà nhà quét dọn, hai bên đường phố chật ních người vây xem, đầu tiên có một đội nhân mã vào thành, giơ cao long kỳ và cờ lớn có chữ vệ mở đường, tiếp ngay sau đó là đại quân bước nhịp đều đặn, người đứng đầu cưỡi ngựa mặc trang phục người hồ, mày kiếm mắt sáng, theo sau là bốn con tuấn mã kéo xe ngựa, mọi người ồn ào bàn tán, người cưỡi ngựa kia liệu có phải là Vũ Lăng Vương? Còn người ngồi trong xe ngựa phải chăng chính là mẹ ngài tương phu nhân, nhưng sao lại cảm thấy có điều gì không đúng nhỉ? Vũ Lăng Vương vệ ngật chi từ nhỏ đã đẹp đẽ như châu Ngọc, mỗi lần qua đường đều có một đoàn người vây xem, vô cùng tán thưởng. Mà nay người đang cưỡi ngựa trước mắt tuy khá tuấn tú, nhưng kiến khăn là đô thành, thiếu gì trai đẹp, người này còn chưa đủ trình độ xếp hạng ba, dân chúng cứ đứng tốt năm top ba cùng bàn tán về một đề tài, chẳng lẽ Vũ Lăng Vương già đi không được như trước nữa ư? Sao có thể, theo ta thấy có lẽ Vũ Lăng Vương đã bị tạ thù chuyên quyền kỳ dọa rồi, không dám quay về nữa, này, lập tức có một cô gái phẫn nộ hét lớn, ai dám nói xấu tạ tướng nhà ta đấy hả, ra đây, bản tiểu thư đánh chết hắn, phe ủng hộ Vũ Lăng Vương liền hết cả là nói cái kẻ danh không chính, ngôn không thuận leo lên chức thừa tướng của các người đấy, hắn có điểm gì mà dám so với Vũ Lăng Vương của chúng ta, Vũ Lăng Vương mới là người tuyệt thế vô song. Đúng là đồ có mắt không trồng, lai phúc, đánh ả, đến đây, ta sợ ngươi chắc, một trận ẩu đả diễn ra, đầu bên này ẩu đả, đầu bên kia cũng có người không kiên nhẫn, muốn ghé sát đội quân để nhìn lại không cẩn thận bị người phía sau đẩy lên, và phải một cấm vệ đứng chắn dân chúng khiến cả hai đều ngã sấp xuống, trường thương trong tay vị cấm vệ kia vừa vặn đâm thẳng vào bánh xe, nhưng ngựa vẫn chưa dừng lại, khiến xe ngựa đột ngột bị trật phương hướng, thân thương quét ngang mặt đất. Sắp sửa gây thương tích cho người dân, người đàn ông mặc trang phục người hồ vội vã giục ngựa tiến đến chế ngự chú ngựa kia nhưng từ trong xe có người thò ra, chỉ một tay vung chiếc roi da cuốn chiếc trường thương ra khỏi bánh xe, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, theo bản năng giỏi ánh mắt theo chiếc roi da kia, tận đến khi cây thương kia rơi xuống đất mới tỉnh táo lại, lại nhìn xe ngựa, người nọ đã trở lại vị trí từ lâu, ngay cả vạt áo cũng không lộ ra, người đàn ông mặc y phục người hồ lập tức nhảy xuống. Một tay giữ kiếm sải bước, người cấm về và người dân thường bị ngã dưới đất kia sợ hãi đến mức mặt cắt không còn chút máu, quỳ dưới đất liên thanh cầu xin tha thứ, bỏ qua đi, phù huyền, bên trong xe truyền ra giọng nam trầm ấm, rung động lòng người, người đàn ông có tên là phù huyền kia đành lui về, phóng người lên ngựa, một lần nữa dẫn đường, người kia mới là võ lăng vương phải không, dân chúng hiểu ra, tạ thù ngồi trong thư phòng uống trà, nghe xong chuyện một bạch bẩm báo, chớp mắt nói. Vị võ lăng Vương này có vẻ rất thần bí, một bạch vẫn giữ vững lập trường xem thường, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, tạ thù chép miệng, lại nói, xem ra, thật đúng là một Mỹ Nam tử, hứ, so với công tử, hắn còn chẳng bằng một cọng lông chân, tạ thù liếc mắt nhìn hắn tán thưởng, ngươi cũng tin mắt đấy, lần này Vũ lăng Vương trở về, hoàng đế rất vui, nghe đâu ngay trong ngày hôm đó đã cho đòi hắn vào cung nói chuyện rất lâu, cả đêm không ngủ. Bọn họ đều không ngủ, tạ thù cũng không ngủ yên, hoàng đế coi nàng như cái gai trong mắt, vũ lăng vương lại có mối thù với nhà họ tạ, hai người kia ở cùng một chỗ, chắc là nghĩ đủ là hơn chục cách khiến nàng không thể chết yên ổn phải không? hai, Đời trước làm bậy, đời sau khó sống là thế này đây, hoàng đế cả đêm không ngủ nên mệt mỏi, hôm sau cũng không thượng triều, tạ thù lại rất mừng, chí ít nàng cũng không cần phải dậy sớm buộc ngực, vừa mới sung sướng bước chân ra ngoài cửa. Đã thấy một bạch cúi chào rồi thông báo, công tử, Vũ Lăng Vương vừa phái người mang trả quà tặng của ngài, một bạch đã sớm bị quan niệm nhà họ tạ là đệ nhất đại tấn tẩy não, cảm thấy quà tặng cho Vũ Lăng Vương chẳng hề có ý nịnh bợ lấy lòng mài chắc chắn là bố thí, nhưng bây giờ bị người ta trả lại, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ còn thiếu nước đề nghị tạ thù đi tìm Vũ Lăng Vương làm cho ra nhẹ, tạ thù lại cho rằng Vũ Lăng Vương chắc chắn là muốn phân rõ giới hạn với nàng, biểu môi nói. Quên đi, cứ kể hắn, công tử, một bạch vô cùng ai oán, sao ngài có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? mấy giờ Vũ Lăng Vương bề bộn nhiều việc, mượn cớ nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe nên vài ngày rồi vẫn chưa lên triều. Tạ thù tạm thời chưa muốn gặp hắn nhưng hoàng đế bệ hạ thật sự rất nhiều chuyện, không thể nào kìm nén được mà phải khoe khoang ra cho thiên hạ biết bản thân đã có người giúp đỡ. Hạ lệnh trong cung làm tiệc tẩy trần cho Vũ Lăng Vương, yêu cầu toàn thể quan lại đều phải đến. Tạ thù ở trong phòng chuẩn bị, vốn định mặc triều phục, sâu lại nghĩ, Vũ Lăng Vương đã muốn phân rõ giới hạn, thì nàng cần gì phải nể mặt hắn, sĩ diện dân trào, nàng liền gọi một bạch mang trang phục thường ngày của mình tới, một bạch già một tiếng, tinh thần rất phấn chấn, thấy nàng dân trào sức chiến đấu liền ủng hộ hết mình, yến hội bắt đầu vào giờ dậu, tạ thù cố ý đến muộn, lúc tới cửa cung thì bách quan đã tề tựu đông đủ, tất cả đều cúi đầu hành lễ với nàng. Tư tướng có đặc quyền được phép đi thẳng tới cửa cung thứ nhất, không cần xuống xe, tạ thù ngồi trên xe cứ thẳng đường mà đi, ngay cả mặt cũng không để lộ ra. Ông cụ nhà nàng từng nói thưởng cấp phải tỏ rõ uy thế, mà giờ chính là lúc nắm lấy cơ hội cáo mượn ai hùng. Tới cửa cung thứ hai, tạ thù xuống xe, đã có cung nhân tới đón, một bạch liền rút lui, nàng vừa bước vào, đã thấy từ nội cung có một chiếc kiệu chậm chậm đi tới, chắc là một vị hoàng tử nào đó. Không bao lâu sau, một đứa bé trai khoảng 11-12 tuổi bước từ trên kiệu xuống, chính là vị hoàng tử thứ chính của đương kim thánh thượng, tạ thù sửa sang lại trang phục vừa nói, tham kiến, hừ, cửu hoàng tử hầm hầm gắt một tiếng, cắt ngăn lời chào hỏi của nàng, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, giả vờ giả vịt tiến vào cung, ngươi cũng xứng sao, tất cả mọi người đều kinh hãi mà tạ thù cũng giật mình, Cửu hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, thường ngày luôn kiêu căng, Nhưng dám cả gan chế nhạo nàng thì thật khiến mọi người bất ngờ, nàng suy nghĩ một lát, chợt nhớ trước đây hoàng đế từng đề nghị phế thái tử lập cử hoàng tử, nhưng lại bị tạ quang minh ngăn cản, thảo nào, đây cũng là một kẻ thù, cửu hoàng tử vẫn chưa hết giận, lúc đi ngang qua nàng còn hung hăng va vào nàng, tạ thù bất ngờ không kịp đề phòng, ngã quỵ sim y mắc vào bánh xe, đám cung nhân đứng bên cạnh sợ chết khiếp, cúng quyết tới đỡ nàng rồi bỗng nhiên đồng loạt lui xuống. Tạ thù đang thắc mắc thì một bàn tay nâng nàng đứng dậy, nhưng vạt áo nàng lại vướng vào cái đinh trên bánh xe, xoẹt một tiếng rách rồi, nàng thực sự không biết nên nói gì cho phải, quay đầu nhìn người kia, ánh mắt chợt lóe sáng, sợ hãi đến mức ruột cổ lại, sau đó, sau đó, nàng cứ đứng yên bên cạnh chiếc bánh xe vừa quấn rách áo nàng, thăm kiến vũ lăng vương, tất cả đám cung nhân quỳ xuống đầy đất, hay rồi, tạ thù nhếch môi, vừa đến đã cắt áo đoạn nghĩa, Thật sự rất tuyệt, chương hài, Vũ Lăng Vương cũng không mặc triều phục, mặc y phục trắng muốt, viền áo theo hoa văn cỏ thi, mái tóc cũng không buộc gọn thành búi nhưng vẫn toát lên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, thân thái nhàn nhã, phóng khoáng, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, hoàng đế thật sự quá bất công, không ngờ còn cho phép hắn ngang nhiên đeo kiếm đi lại trong cung, tạ thù vừa mới thầm oán trong lòng, Vũ Lăng Vương đã cất kiếm đi. Quay đầu nhìn lại, nàng mới ngẩn người, người đời nói từ nhỏ Vũ Lăng Vương vệ ngật chi đã được mệnh danh là người ngọc, vốn nàng cứ ngỡ do bọn họ cố tình tân búc, nhưng lúc này đây khi đối diện trực tiếp, nàng mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa từ đó, mắt đen như điểm nước sơn, mày dài như vẽ, những nét đó chưa đủ để hình dung, hắn chỉ đứng như vậy cũng có thể khiến người ta cảm thấy đuôi mù, Vạt áo phất phơ theo gió, áo dài nhẹ phủ xuống, tất cả đều toát lên một vẻ phong lưu đầy ý vị. Chỉ một ánh mắt cũng khiến lòng người đối diện chất chứa tâm tư, nghe nói kiến khang từng có người khen rằng, viễn sơn xuất tụ chi tư, kiểu nguyệt xuất vân chi mạo, quả thật không hoa, ta tướng hữu lễ, vệ ngật chi nâng tay hành lễ, cử chỉ ung dung tao nhã tầm mắt tạ thù lướt qua mặt hắn quét một vòng, nhịn đâu phủ định đánh giá về hắn của một bạch, trả lễ, vũ lăng vương hữu lễ, cử hoàng tử đứng một bên thấy rất khó chịu, xông tới kéo vệ ngật chi, trọng khanh ca ca. Sao huynh phải giúp hắn, gian thần như thế, điện hạ vẫn nên mau qua bên đó gặp bệ hạ đi, vậy Ngật Chi liếc mắt nhìn một cung nữ bên cạnh hoàng tử, cử hoàng tử nhanh chóng bị người ta đưa đi, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua vạt áo của tạ thù, sắc mặt ôn hòa, vừa rồi bản vương cũng là do bất đắc dĩ, tạ tướng chớ trách, chẳng may khiến tạ tướng hỏng y phục, mà trên xe của bổn vương lại trùng hợp có một bộ, chỉ e tạ tướng ghét bỏ, sao lại nói như vậy? Tạ thù ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ cần vũ lăng vương không chê bản tướng là tốt rồi, nói gì vậy, tạ tướng quá khách sáo rồi, từ đầu tới cuối, vệ ngập chi vẫn luôn tủm tỉm cười, lập tức lệnh cho cung nữ mời tạ thù lên xe ngựa của mình để thay y phục, tạ thù cảm ơn rồi rời đi, dáng vẻ thản nhiên hưởng thụ, xe của nàng vô cùng xa hoa, không ngờ vệ ngập chi hiện giờ thân là vũ lăng vương kim đại tư mã. Ấy thế mà xe của hắn mới chỉ là loại xe dành cho quan ngũ phẩm, chẹp, nếu người này không phải thật sự có phẩm chất cao thượng thì chính là loại người cố ý đối lập với nàng đến cùng, một bên hiền vương, một bên nịnh thần, cao thấp rạch ròi, quá giảo hoạt. tạ thù lệnh cho cung nữ canh giữ ở ngoài xe, bản thân tự trèo lên xe thay y phục, trong xe đúng là có một bộ y phục, vẫn còn mới tinh, nhưng chất liệu vải rất bình thường. Nhưng ngay cả như thế vẫn còn tốt hơn thứ đồ nàng mặc trước khi bước chân vào cửa lớn nhà họ tạ rất nhiều, nàng mỉm cười, thay đồ không hề do dự, tới điện thông quan dự thiết yến, tiểu thái giám sướng danh suýt nữa không nhận ra nàng, vệ ngật chi cao hơn nàng nửa cái đầu, bả vai cũng rộng hơn nàng, bộ y phục này mặc trên người nàng rộng thùng thình nhưng lại càng toát lên vẻ phong lưu, nhưng nguyên liệu vải và cách may, rõ ràng đây là quần áo dành cho thứ dân kia mà, tạ thù cũng không bận tâm. Bước thẳng vào trong điện, chậm trễ một hồi, đám quan viên chạm mặt nàng lúc trước đều đã tề tựu đông đủ, trò chuyện sôi nổi, lúc này thấy nàng tiến vào, mỗi người đều há hốc mồm kinh ngạc, tạ thù vẫn rất bình thản tay phải khẽ nâng lên môi vờ khụ một tiếng, trái phải lập tức bừng tỉnh, mọi người đều vội vàng đứng dậy hành lễ với nàng, hoàng đế ngồi ngay ngắn bên trên, thấy nàng ăn mặc như vậy, câu mày nói, tạ tướng, khanh tới muộn cũng không sao. Nhưng sao có thể ăn mặc không trang trọng như vậy, Vũ Lăng Vương vừa mới quay về, Khanh lại là người đứng đầu bách quan, đây là đạo đại khách của Khanh hay sao, tạ thù biết hắn cố tình châm ngòi gây sự, nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng như ngọc quét mắt nhìn vệ ngật chi, hắn cũng nhướng mày nhìn nàng, ý cười giàu dạt, không hề nhìn ra địch ý, Cửu hoàng tử ngồi bên cạnh hắn không giấu nỗi niềm vui sướng, nụ cười tươi tắn nở trên môi, chỉ thiếu mức ngoát miệng cười to nữa là đủ bộ. Bệ hạ thứ tội, trên đường vi thần vào cung gặp chút chuyện, vô ý làm hỏng y phục, bởi vậy mới tới muộn, bộ y phục này là do Vũ lăng Vương tặng cho, vi thần vô cùng cảm động, tạ thù gật gù. hiện giờ Vũ lăng Vương thân kim đại tư mã, quyền cao chức trọng, thế nhưng cuộc sống vẫn rất bình dị, không chỉ xe ngựa bình thường, ngay cả y phục cũng không khác mấy so với thứ dân, không hổ là lương thần của đại tấn ta, vi thần thật sự càng nghĩ càng khâm phục. Thần thiết nghĩ bệ hạ nên ban thưởng ngàn lượng vàng, lấy đó làm tấm gương khen ngợi, hoàng đế ngẩng người, rõ ràng là nàng khâm phục, vì sao lại bắt hắn chi tiền, ngàn lượng vàng thần không dám nhận, được bệ hạ ưu ái, vì thần đã sớm ghi tạc trong lòng, vậy ngật chi tiếp lời, giúp hoàng đế một phen, hắn quan sát tạ thù một phen, ý cười càng đậm, y phục này mặc trên người tạ tướng đúng là thích hợp, lại càng hợp với khí chất của tạ tướng, đại điện im liềm. Rốt cuộc cửu hoàng tử không nhìn được nữa, ngoác miệng cười ha hả, nụ cười này, trong đám quan viên cũng có người không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh chóng kìm xuống, tạ thù sớm biết bản thân đảm nhiệm chức thừa tướng không chỉ khiến hoàng đế và mấy nhà danh gia đại tộc bất mãn, ngay cả giữa đám tâm phúc của tạ Minh Quang cũng có người bất mãn, cho nên lần này vệ ngập chi trở về, lập tức có người bắt đầu dao động, thân phận quả nhiên là một vấn đề lớn, nhưng bản thân nàng, Ngay cả việc nữ giả Nam Trang cũng dám thì vấn đề huyết thống cỏn con kia chẳng qua chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi, thật à, nàng không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, ai chẳng biết đại tấn ta danh sĩ phong lưu, ngoại trừ Lan Tà Vương Kính Chi thì chính là ngài Vũ Lan Vương, nay ta mặc y phục của ngài lại có thể được ngài ngợi khen tư chất, đúng là đột nhiên được sủng mà kinh sợ, không ngờ bản tướng tầm thường thế này lại vẫn có thể lọt vào mắt xanh của ngài, thật lấy làm hổ thẹn. Tất cả đều im bặt, không dám giễu cợt nữa, tạ thù nói xong, liền đi về vị trí bên tái, chậm rãi khoan thai, không giống như lúc vào triều mà giống như đang đi trong rừng trúc, xung quanh mung hoa đua nở, nàng lại không dính hồn trần, như thoát khỏi trần tục, chỉ còn là một khách qua đường nhỏ bé mà thôi, vậy Ngật Chi từ nhỏ đã nổi danh, mắt ở trên cao, lúc này không kìm được cũng phải nhìn lại nàng vài lần, cho đến khi nàng đến vị trí được sắp xếp trước, bỗng nhiên liếc mắt nhìn. Chiếc phiến trong tay khẽ mở, che đi khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ để lộ sóng mắt lưu chuyển, lại khiến hắn hơi thất thần, không hổ danh hậu duệ nhà họ Tạ, hắn thu lại ánh mắt, đưa rượu tới bên môi, khẽ mỉm cười, rượu quá ba tuần, hoàng đế vẫn còn nhớ mối hận tà Thù muốn ép hắn chi vàng, liền đề nghị chơi trò chơi, đương nhiên thừa tướng phải xuất quân trước, bên này, Cửu hoàng tử cũng không muốn buông tha cho Tạ Thù, hắn và Vệ Ngật Chi rất thân thiết. cho rằng vừa rồi tạ thù được vệ ngật chi nhường nhịn mà còn khoe mẽ, cố ý muốn thay hắn xả giận. Liên đề nghị, hôm trước không phải phụ hoàng đã từng nói muốn triều thần hàng năm vào triều đều trình chiến tích hay sao, theo nhi thần thấy, còn phải trình bày về cả danh tiếng nữa, hôm nay lại có đông đủ bá quan ở đây, lại vừa đúng lúc Vũ lăng Vương trở về, chúng ta thử bình chọn xem vị đại thần nào xứng đáng với chữ tốt nhất xem sao, lời này nếu hoàng đế hoặc bất kỳ viên quan nào nói ra đều không thích hợp, Nhưng cử hoàng tử tuổi còn nhỏ, trước giờ lại được vô sủng ái, nên mọi người cũng không thể nói gì. Đám quan viên âm thầm cân nhắc, hôm nay nhân vật chính là Vũ lăng Vương, thanh danh của hắn rất tốt, đến lúc đó chỉ cần bình chọn cho hắn là được. Nhưng trước mặt còn một vị tạ thừa tướng đang ngồi lù lù đằng kia, chuyện này không ổn lắm, tạ thù thấy rất buồn cười. Cả triều văn võ ai chẳng biết nàng nổi danh gian thần, mọi thứ nàng làm đều được gắn mát gian định. Chữ tốt kia đối với nàng đúng là dùng tám gậy tre cũng không tới, cử hoàng tử bắt nạt nàng thành nghiện rồi sao, hoàng đế cũng không làm nàng bớt phiền, ngó đầu hỏi nàng, tạ tướng đứng đầu bách quan, vậy Khanh nói trước xem, theo ý Khanh cả triều này ai xứng với chữ tốt nhất, bách quan đồng loạt thở phào một hơi, chuyện này ai mở miệng đều không ổn, hãy để thừa tướng tự nói mình tốt là được rồi, tạ thù cũng không đứng dậy, chắp tay về phía hoàng đế, nghiêm trang nói. Vi thần cảm thấy cả triều này, người xứng đáng với danh tiếng ấy, chỉ có mình vi thần, phục, cử hoàng tử vừa nhấp một ngụm rượu liền phun sạch, khuôn mặt tái mét xanh đỏ đen trắng rất ngoạn mục, vệ ngật chi vẫn mỉm cười như cũ, đặt chén rượu xuống, nhìn nàng chăm chú, dường như rất hứng thú, hoàng đế chấn động vì sự vô liêm sĩ của nàng, một hồi sau mới có phản ứng, tại sao lại vậy, Ta thù vén tay áo phe phẩy chiếc phiến, thẳng nhiên nói. bệ hạ cũng biết vi thần thân phận thấp kém từ hồi vào triều tới nay bị không ít người xem thường nhưng thế thì đã sao không chỉ không bị những lời đồn đại vớ vẫn đốn ngã mà lúc nào cũng tận tụy với trọng trách thừa tướng trên vai chẳng lẽ vi thần không phải là một tấm gương điển hình của người dốc lòng vì công việc hay sao sao lại không đảm đương nổi chữ tốt này nàng nói rất xúc động sóng mắt lưu chuyển mơ hồ rưng rưng lệ thiếu chút nữa đã khiến hoàng đế cũng sinh lòng trắc ẩn có lẽ chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như thế nên hoàng đế cũng nhất thời ác khẩu không nói nên lời đột nhiên tạ thù đứng dậy nói vì phòng có người nói bản tướng ngụy biện hôm nay không ngại để mọi người bình chọn bằng phiếu chư vị đại thần cũng không cần phải viết rõ danh tính chỉ cần cảm thấy ai xứng đáng với chữ tốt thì viết tên người đó lên giấy sau đó cửu điện hạ tự mình đọc phiếu đích thân bệ hạ công bố kết quả vậy là công bằng rồi đúng không tất cả mọi người đều không dám lên tiếng Vậy ngực chi gật gù, nghe qua cũng rất có lý, bệ hạ thấy thế nào, hoàng đế vội ho một tiếng, vũ lăng vương đã ra mặt như thế, hắn đành gật đầu nói, cứ làm như vậy đi, đám cung nữ bê giấy và bút mực nối đuôi nhau đi vào, rồi rất nhanh sau đó đã có kết quả, một thái giám đứng trước mặt cửu hoàng tử và hoàng đế xướng danh, tường công công là thái giám thân cận của hoàng đế phụ trách ghi chép, cuối cùng tổng kết lại, thật sự chính là tà thù. Khó khăn lắm mới nhiều hơn Vũ Lăng Vương một phiếu, không thể nào, cử hoàng tử tức giận phất tay áo đi xuống, hoàng đế cũng nhíu mày, chỉ có vệ ngật chi và tạ thù hai người mặt không đổi sắc, phản phất như nhân vật chính đang được mọi người nhắc đến không phải là hai người bọn họ. Không khí kỳ lạ, hoàng đế cũng dần mất hứng, một đêm tiệc mà vẫn không chiếm được ưu thế lại còn khiến tạ thù vang danh, long tâm sinh hờn giận, lấy cớ thoáng đầu rời tiệc trước, tạ thù thấy thế cũng lập tức cáo từ. nàng là thừa tướng muốn sĩ diện thế nào cũng được nhưng để cử hoàng tử tức giận thì không hay hậu duệ thứ dân đúng là kẻ không hiểu quy củ về ngật chi nâng chén rượu liếc mắt nhìn bóng lưng nàng vội vàng rời đi chỉ mỉm cười không nói tạ thù đi rất nhanh chẳng buồn quan tâm tới ánh mắt đưa tình của đám cung nữ ra tới cửa cung đã có một bạch đón sẵn nàng vội vàng ra lệnh mang giấy bút lên dạ một bạch không hề chần chừ đỡ nàng lên xe Thắt sáng đèn lồng rồi đưa giấy và bút mực tới, tạ thù xòe chiếc phiến ra, đặt giấy lên mặt quạt viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại dừng lại như nhớ tới điều gì, một lúc lâu sau mới dừng bút, này, chép lại cái tên ta viết trên quạt, một bạch nhận lấy, lúc này mới dám hỏi, công tử gấp gáp như vậy là muốn viết gì, cũng không phải sốt ruột, chẳng qua thời gian gấp rút, sợ không ghi lại thì sẽ quên mất, nàng phe phẩy chiếc phiến, tâm tư cũng dần dần dịu lại. Hôm nay dựa theo ý của cửu hoàng tử mà đưa ra việc bỏ phiếu bình chọn như thế, chẳng qua chỉ muốn thử một phen, nàng nhớ rõ từng vị trí ngồi của từng quan viên, mà cung nữ cũng thu phiếu bình chọn theo trình tự chỗ ngồi. Thái giám xướng danh cũng theo trật tự đó, chỉ cần do số chỗ ngồi, sẽ biết ngay người nào chọn nàng, người nào không chọn nàng, nếu vốn không phải là người của tại gia, cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu người phe tại gia lại không chọn nàng, vậy cũng nên có hành động gì đó. Nàng nhắm mắt lại cẩn thận tính toán, bỗng nhiên sửng sốt, cầm tờ giấy trong tay một bạch nhìn lại xem, khóe môi nhét lên, không thể nào, vệ ngật chi thế nhưng lại, chọn nàng, có phải do chính bản thân nàng nhớ nhầm rồi hay không? Chương bà vệ ngật chi xuất thân từ Hà Đông vệ thị, đây cũng là một đại gia tộc danh văn ngập trời, thời kỳ nhà họ vệ vẫn còn huy hoàng, ngay cả đương kim thái hậu cũng xuất thân từ nhà họ vệ, tiếc rằng sau này bị hai nhà vương tạ liên thủ đánh bại. Xong xuôi, hai nhà lại quay ra tranh đấu với nhau, kết quả nhà họ tạ một lần nữa chiến thắng, oai phong suốt mấy chục năm qua, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cho nên, thu hận giữa vệ ngật chi và tạ thù, nói nhỏ là chuyện chung thân đại sự bị phá đám, nói lớn chính là mối thù giữa hai gia tộc, so với những người khác trong vệ gia, mẫu thân của vệ ngật chi tương phu nhân mới là người tài của gia tộc, bà xuất thân danh môn, tài danh vượt bậc. Tuy chỉ là một người phụ nữ nhưng ở Đại Tấn cũng là nhân vật nức tiếng một thời, nhưng so với danh tiếng văn dội, bà càng nổi tiếng hơn vì tính tình nóng nảy, chân trước vệ ngật chi mới trở về phủ, tương phu nhân đã ở phía sau lưng xông tới hỏi, sao rồi, sao rồi, tiểu tử thối nhà họ ta kia đã rất xấu hổ và giận dữ muốn nhảy sông tự tử rồi phải không, vệ ngật chi cười tủm tỉm cầm tay bà, sáng nay mẫu thân đại nhân tới gặp cửu điện hạ vì chuyện này phải không. Y phục của con trước giờ toàn đồ tốt, có bao giờ dùng loại vải thô như thế đâu, tương phu nhân đỏ mặt nói, chẳng phải vi nương báo thù thay con đó sao, chỉ tại lão già họ tạ khốn kiếp khi hại ta không thể sớm ngày ôm tôn tử, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua cho tôn tử của hắn cơ chứ, về ngật chi cười mà không nói, chỉ có thể ngầm thừa nhận, để bà yên lòng, rõ ràng đêm yến hội vừa rồi đã gây chấn động không nhỏ cho hoàng đế, hôm sau lại tuyên bố không lâm triều. Nhưng lại cố tình thông báo tin tức cho các quan viên khác, chỉ có tạ thù vào tận trong cung mới biết được chuyện này, một chuyến tay không, coi như rèn luyện thân thể, còn chưa qua giờ mảo, mặt trời chỉ vừa mới lên, tạ thù một thân triều phục trở về, trên đường đi các tiểu cung nữ đồng loạt quỳ xuống, mọi người đều liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, lại có thêm triều phục trang trọng làm nền càng lóa mắt, ống tay áo khẽ đung đưa theo từng bước đi càng làm tôn thêm khí chất của nàng. Tà thù ở trong triều giả vờ giả vịt, âm thầm xem trò vui, thoáng nhìn thấy có cung nữ lén nhìn nàng, lại còn cố ý chớp mắt vài cái với đối phương, điều đó càng khiến tiểu cô nương nhà người ta xấu hổ đến nỗi chôn mặt vào đầu gối, đợi khi nàng vừa rời đi, nhóm cung nữ kia lập tức lao tới đập tiểu cung nữ, khá khen cho tiểu hồ ly nhà ngươi, dám câu dẫn thừa tướng nhà ta, hứ, thừa tướng là của ta, ngươi xê qua một bên đi, ngươi mới là người phải tránh qua một bên thì có. Rõ ràng ngươi từng nói ngươi thích Vũ Lăng Vương cơ mà, xe ngựa vừa ra khỏi cửa cung, chẳng bao lâu sau, chợt thấy phía trước xuất hiện xe của Vũ Lăng Vương, đang từ phía đối diện chạy đến, tạ thù còn tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng kêu ngừng xe, tập trung nhìn kỹ, vệ ngật chi đã vén mành thò mặt ra, ủa, Vũ Lăng Vương muốn vào triều ư, vệ ngật chi mỉm cười gật đầu, hôm nay bận chút chuyện nên mới tới chậm, sao rồi, nhìn dáng vẻ của tạ tướng. Chẳng lẽ đã bãi triều rồi, tạ thù bật cười, làm gì có, hôm qua bệ hạ quá chén, nên hôm nay không lâm triều, bản tướng còn tưởng rằng chỉ có phủ thừa tướng không nhận được thông báo, không ngờ ngay cả phủ đại tư mã cũng vậy, thì ra là thế, vậy ngật chi giật mình, nếu đã vậy, bản vương liền cùng tạ tướng về thôi, như thế cũng tốt, tạ thù buông mành xe, quay sang cười nói với một bạch, đúng là kẻ hiểu lòng người, sợ ta vì thế mà ghen ghét bệ hạ. Nên ra vẻ vội vàng tới, chỉ để chứng minh bệ hạ không cố ý nhầm vào ta, một bạch à một tiếng, thuộc hạ còn tưởng rằng Vũ lăng Vương thật sự không nhận được thông báo cơ đấy, bệ hạ coi trọng hắn như thế, dù có không báo cho toàn thể văn võ bá quan trong triều cũng không thể không báo với hắn, tạ thù nhẹ nhàng xoa đầu một bạch, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ đơn thuần, cố gắng giữ vững nhé, buổi sáng ngày xuân. Xe ngựa xa hoa của phủ thừa tướng song song chạy cùng xa giá giảng dị của Vũ Lăng Vương trên đường lớn, khiến mọi người đều bất ngờ háo hức vây xem, một bạch quyệt miệng nói, không có lễ nghi, cho dù là quận vương kim đại tư mã, hắn vẫn còn thấp hơn công tử ngài là thừa tướng một cấp, sao lại dám để xa giá chạy song song với ngài, tạ thù phe phải chiếc phiến cười cười, đây chính là chỗ giảo hoạt của Vũ Lăng Vương, nếu hắn chỉ ẩn nhẫn sẽ khiến nàng đề phòng. Nếu cố tình khiêu khích lại khiến nàng cảm thấy không đủ sức ép, lần đó hắn ở trên yến hội cố ý mượn y phục làm khó nàng, tám phần cũng là vì nguyên nhân này, nàng thở dài, tâm tư người này khó lường, thật sự rất khó đối phó, đúng lúc đó, vậy Ngật Chi bỗng nhiên gọi nàng một tiếng, tạ thù vén màn lên, trong tầm mắt hiện ra khuôn mặt sáng như châu Ngọc được ánh nắng chiếu rọi của hắn, nụ cười rạng rỡ bên môi hận không thể hòa tan ánh mắt người xem. Đám đàn bà con gái xung quanh thoảng thốt kêu lên, ngày Vũ Lăng Vương vào thành còn chưa lộ mặt, hôm nay đột ngột vén mành, sao có thể không khiến các nàng kinh ngạc, mà đến khi tạ thù lộ mặt, tiếng kêu của đám đàn bà con gái lại vang lên, khí thế không kém tiếng hô vừa nãy là bao, tạ thù nhìn vệ ngật chi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Vũ Lăng Vương bỗng nhiên gọi bản tướng có việc gì vậy, Vũ Lăng Vương thích thú bật cười, không có gì. Chẳng qua muốn xem có đúng tạ tướng được người người yêu thích như lời đồn hay không mà thôi, xem ra là thật rồi, tạ thù hơi nheo mắt lại, nghe ý tứ lời này, chẳng hay Vũ Lăng Vương muốn so sánh với bản tướng hay sao, nàng dùng chiếc phiến nhẹ nhàng che đi khuôn mặt, nên cùng muốn lộ mặt, vậy ngật Chi còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe buồn một tiếng, đã có người ném dưa và trái cây lên xe ngựa của tạ thù, hiển nhiên là vì hành động vô ý của nàng làm mê mẩn đầu óc, nhìn đi! Bản Vương còn chưa nói gì, cuộc đấu đã bắt đầu rồi đấy, về Ngật Chi cười cười buông mành xuống, bên kia đã có người ném dưa và trái cây lên xe ngựa của hắn, nhất thời hai bên đường lớn đông nghịch người, ào ào ném dưa và trái cây, một trái một phải đều tự đứng thành hàng, ngăn cách rõ ràng, ngay cả một Bạch và phù Huyền cũng bị lôi ra so sánh cao thấp, đội hình hai bên từ chỗ im lặng đánh giá đi tới chỗ dùng tiếng nói để đối kháng, một bên hết thừa tướng nhà ta Mỹ Mạo vô song, tài hoa cái thế. Bên kia hết lại rằng quận vương nhà ta tao nhã tuyệt đỉnh, chiến công lớn lào, hai bên đều tự đem người mình yêu mến thổi phồng lên tận trời, người vui vẻ nhất có lẽ chính là những người bán dưa và trái cây bên đường, tiền về, tiền về a a cho đến khi xe chạy qua đoạn đường cái thật dài ấy, đến ngã ba, hai xe dừng lại sắp chia tay, tạ thù vén mạnh xuống xe, đi tới bên cạnh xe vệ ngật chi nói, nghe đồn hà đông vệ thì nhiều mỹ nam tử, hôm nay đi cùng một đoạn. Bản tướng đã được chiêm nghiệm, diện mạo của Vũ Lăng Vương quả nhiên chấn động thiên hạ, thảo nào xe ngựa chất đầy hoa quả, vậy Ngật Chi cũng tự mình xuống xe, triều phục huyền sắc theo hoa văn tối màu càng tôn thêm quý khí trên người hắn, hắn ôn hòa cười nói, tạ tướng quá khen rồi, bản vương đâu thể so được với tạ tướng, hai người giả vờ giả vịt khiêm tốn một phen, tạ thù đột nhiên hơi đỏ mặt, vội ho một tiếng nói, bản tướng vừa rồi nhìn thấy trên xe ngài có không ít liệu và mận. Nói ra thật xấu hổ, bình thường bản tướng rất ít khi ăn vặt, nhưng lại rất thích ăn hai loại quả này, không biết, vậy Ngật Chi cười khẽ, liền nói ngay, Phù Huyền, đem lựu và mận trên xe bản vương sang xe thừa tướng đi, Phù Huyền khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, chỉ một lát sau, đám dân chúng lặng lẽ theo dõi đằng xa liền lan truyền việc này, khi, các người đừng cải cọ nữa, ngay cả Vũ Lan Vương cũng còn tự mình tặng trái cây cho thừa tướng. Chứng rõ đã có ý chấp nhận chịu thua rồi còn gì, ha ha ha, đã nói rồi mà, thừa tướng nhà ta đẹp nhất đại tấn, đám người ủng hộ tạ thù vinh váo tự đắc, không, không, không, ta không tin, đám người ủng hộ vệ ngật chi hét lên, sau khi chia tay, cách qua lớp mạnh, phù huyền nhỏ giọng hỏi vệ ngật chi, quận vương đâu cần phải dung túng cho thừa tướng như vậy, rõ ràng hắn muốn ra vẻ cho mọi người thấy là mình thắng, hết cách rồi. Chuyện đấu đá này vốn do bản vương thuận miệng bị chuyện mà ra, đại trưởng phu đứng trong trời đất, chẳng lẽ chỉ dựa vào gương mặt mà thôi, về Ngật Chi nói, bỗng nhiên cười khẽ nhưng, vị tạ tướng này rất thú vị, tạ thừa tướng rất thú vị kia về tới tướng phủ liền ngồi phía sau án chuyên tâm ăn lựu, một bạch đứng bên vừa lột vỏ cho nàng vừa đắc ý nói, thuộc hạ nói đúng rồi mà, vũ lăng vương kia vẫn còn kém công tử nhiều lắm, tạ thù lơ đỉnh miễu môi, lời nói quá vẹn toàn. Cầm trọng binh trong tay mà vẫn được bệ hạ coi trọng, điểm ấy công tử ta đây phải bội phục hắn, một bạch khinh thường trận trừng mắt, trong viện đã bắt đầu đốt đèn, lão quản gia đi tới trước cửa thư phòng, làm như không nhìn thấy hạt lựu rơi đầy đất, bẩm báo, công tử, bên phủ đại tư mã sai người đưa quà tới cho ngài, hử, tạ thù đứng dậy, mang tới đây, một bạch lập tức đi ra cửa nhận lấy, hóa ra lại là một bộ y phục trắng muốt, hắn cầm trong tay nhìn nhìn, bất ngờ nói. công tử, đây không phải là y phục hàng ngày mà ngày ấy ngày đi dự tiệc đó sao? ta thù đón lấy, quả đúng là như vậy. lúc nàng vừa nhìn thấy bộ y phục bằng vải thô kia chỉ biết vũ lăng vương cố ý dùng vấn đề xuất thân để khinh bỉ nàng. sau khi thay đồ xong liền để bộ y phục đã hỏng ở lại, thoạt nhìn như là đã quên không lấy, thực ra là quà đáp lễ, ý tứ chính là, ây già, nhìn ngươi khổ sở như thế, y phục của bản tướng tuy đã hỏng nhưng vẫn còn đáng giá lắm. Bố thí cho ngươi đó, giờ lại bị đem tặng ngược lại, chẳng lẽ vệ ngật chi cũng có ý đáp lễ hay sao, với suy nghĩ đó, tạ thù chăm chú nhìn kỹ bộ y phục, rồi cũng ngẩn người, vạt áo bị kiếm chém đứt nay đã được sửa lại, chỗ đường may được dùng loại sợi tơ vàng rồng tốt nhất để theo hoa văn, thoạt nhìn còn đẹp đẽ quý giá hơn lúc ban đầu, người đưa tới có nói gì không, quản gia nói, người tới nói Vũ Lăng Vương đã ra lệnh phải đưa y phục tới tận tay công tử. Loại sợi tơ vàng rồng này là chiến lợi phẩm mà ngài ấy đoạt được khi giao chiến với thủ dục hồn, nay tặng cho ngài làm quà hoàng lễ, tạ thù buồn cười, nhưng hắn cũng đâu có nhận quà của ta đâu, Vũ Lăng Vương nói đó là không có công không thể hưởng lộc, nhưng y phục này lại do chính tay hắn làm rách, đương nhiên muốn trả lại nguyên vẹn, tạ thù gật gù, ta hiểu rồi, đây là điều nên làm, nàng chắc miệng hai tiếng, yến hội ngày ấy, vệ ngật chi trước chế nhạo nàng, Sau lại cho nàng một phiếu, cuối cùng là có ý gì, đối thủ này rất mạnh, nhìn hắn trước sau bất nhất như thế, biến người hoàn toàn không đoán được hắn đang tính toán điều gì, nếu là người thiếu kiên nhẫn, chắc chắn sẽ bị rối loạn trận tuyến. Nàng đưa y phục giao cho một bạch, lệnh hắn cất cẩn thận, không hề khách sáo mà nhận lại món quà này, xong việc, đang định ngồi xuống tiếp tục ăn lựu thì không ngờ quản gia lại quay lại, công tử, công tử, không hay rồi, lão nô vừa nhận được tin. Nhiễm công tử tự sát rồi, tạ thù đang ăn lựu nghe thấy vậy thì ngẹn lại, ho nửa ngày, trong lòng vô cùng bồn chồn. nhiễm công tử là vị ấy ư. Chương 4, nhà họ tạ là một đại gia tộc, ở trong tướng phủ có tới gần trăm người, tạ thù bước chân vào cửa nhà họ tạ tương đối muộn, thời gian đó suốt ngày bị tạ Minh Quang dạy hết cái này đến cái kia, không hề có cơ hội tiếp xúc với người khác, nên nàng chỉ biết có vài người trong phủ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, quản gia vội vã đi xử lý chuyện của nhiễm công tử, nàng chẳng còn lòng dạ nào ăn lựu tiếp, quay sang hỏi một bạch, nhiễm công tử là người như thế nào, một bạch trả lời, có điều công tử không biết, ấy chính là nếu luận về bối phận, ngài còn phải gọi nhiễm công tử một tiếng đường thúc, hắn vốn là cháu của đại nhân, đại nhân là tạ Minh Quang, đã là cháu của tạ Minh Quang thì phải là con của đệ đệ tạ Minh Quang. Huynh đệ tạ Minh Quang đã sớm tách ra ở riêng, theo lý mà nói nhiễm công tử phải do chi thứ hai nuôi dưỡng, làm sao có thể ở lại trong tướng phủ chứ, tạ thù rất thắc mắc, một bạch nói tiếp, nhưng vì sau này đã xảy ra chuyện, nên thân phận hắn có chút thay đổi, tạ thù nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, một bạch quay trái quay phải, xác định không có ai, mới thần thần bí bí thì thà thì thào một hồi, nói xong còn ra vẻ bình thường ta không kể cho ai nghe đâu, à... Biểu cảm tạ thù nói không nên lời, mối quan hệ giữa tạ Minh Quang và nhị đệ tạ Minh Huy như nước với lửa, một người cho rằng đệ đệ kém cỏi muốn đề bạc cũng không đề bạc nổi, người kia lại cho rằng ca ca không tốt, làm đến chức thừa tướng mà cũng không thèm cất nhắc lão, lại còn coi hai thằng con trai của lão không đáng một xu, đường con cái của tạ Minh Quang hiếm muộn nên tạ Minh Huy chỉ thắng được mỗi điểm này, năm lão 50 tuổi, tiểu thiếp lại sinh cho hắn một cậu con trai. Khiến hắn đắc ý đến mức râu vĩnh lên tận trời, sau đó, mỗi lần lão tới thăm hỏi tạ Minh Quang đều phải dắt cậu nhóc kia theo, vinh váo vô cùng, mà thằng nhóc càng lớn càng thông minh lanh lợi, rửa sạch nỗi sỉ nhục của hai người anh bị tạ Minh Quang ghét bỏ, càng khiến lão thêm vui sướng, nào ngờ đâu, ngày vui ngắn chẳng tày gan, ngày tạ Minh Huy Đại Thọ 60, mở tiệc đại khách, sóng gió hậu viện nổi lên. không ngờ tiểu thiếp xinh đẹp như hoa như ngọc kia lại bị người ta tố cáo là thông dâm với người ngoài, ra hỏi một hồi, dơ thì hay rồi, ngay cả con cũng không phải là con của lão, giống như xét đánh giữa trời quang, tạ Minh Huy ngất xỉu ngã vật xuống đất, nuôi con thay người khác 10 năm, chẳng khác nào lão coi tiền như rác hay sao, lúc đó tạ Minh Quang cũng có mặt, góp sức xử lý mọi chuyện, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, phân phát quà tặng cho đám khách khứa. Như thế tránh được việc xấu trong nhà bị bàn tán ra ngoài, sau đó tạ Minh Huy nhanh chóng giải quyết tiểu thiếp kia, còn định xử lý nốt đứa bé nhưng tạ Minh Quang lại đem nó về tướng phủ nuôi dưỡng, nghe nói là vì ông cụ ghét đệ đệ, nghe nói là vì ông cụ muốn tích chút âm đức, nghe nói người mà tiểu thiếp kia lén tình tự vốn chính là tạ Minh Quang, quản gia tướng phủ phẫn nộ rống to, đại nhân đã một đống tuổi, các người đừng có vu oan giá họa cho lão nhân gia. dù sao câu chuyện nhiều ẩn khúc như thế vẫn cứ bị dìm xuống đứa bé không rõ lai lịch kia vẫn bình an trưởng thành trong tướng phủ đám người hầu không dám nói luyên thuyên vì hắn tên là tạ nhiễm chỉ có thể dùng một danh xương mờ ám không rõ ràng gọi hắn là nhiễm công tử tuy chuyện này nghe qua rất lằng nhưng trong lòng tạ thù đã có suy đoán riêng một bạch từ nhỏ đã sống ở nhà tạ tộc trưởng chắc chắn hắn biết nhiều chuyện cũ hơn nàng dựa vào lời hắn nói khi tạ nhiễm bước chân vào phủ Phụ thân nàng đã bước trên con đường luyện đang cầu tiên không quay đầu lại, lý do tạ Minh Quang đem đứa bé kia về đây, có lẽ dự định sẽ để hắn kế thừa sự nghiệp của ông cụ, nhưng, xuất thân của tạ nhiễm thật sự khiến nhiều người chỉ trích, một khi bại lộ, chắc chắn đám người dưới khó lòng phục tùng, hơn nữa lại không có huyết thống tại gia, có lẽ tạ Minh Quang cũng đã lo lắng tới vấn đề này, có lẽ chính vì lý do đó mà sau này ông cụ mới đón nàng về phủ, cho dù nàng xuất thân hèn kém. Nhưng vẫn còn tốt hơn tạ nhiễm nhiều, húng hồ nàng có huyết thống nhà họ tạ, là con riêng duy nhất của dòng độc đinh, đương nhiên khác hẳn, cứ như vậy mà suy đoán, tạ thù cũng hiểu được vì sao tạ Minh Quang chưa bao giờ nhắc tới người này trước mặt nàng, có lẽ vì sợ nàng không vui, những điều nàng biết, không biết tạ nhiễm có biết hay chăng, nàng đứng dậy, sửa lại vạt áo, nói với một bạch, dẫn ta đi gặp vị đường thúc đó đi, tạ nhiễm ở tại Lưu Vân Hiên. Nằm phía tây bắc tướng phủ, tuy khá nhỏ nhưng cũng là nơi cảnh vật nên thơ, hữu tình đặc sắc, trong viện còn có một khoảng ao nhỏ, những cánh hoa mỏng manh bay lả tả đáp xuống mặt nước, dưới ánh trăng trông thật uyển chuyển, đẹp như tranh, tạ thù đi theo một bạch tới cửa viện, đúng lúc gặp quản gia và đại phu đi ra, liền hỏi thăm vài câu, đại phu nói tình trạng tại nhiễm nguy kịch, may mà phát hiện sớm nên không có vấn đề gì lớn, chỉ để lại vết thương nhỏ ở cổ mà thôi. Nàng gật gật đầu, khoanh tay đi đến cạnh cửa, ở đó đã sớm có một gã người hầu lanh lợi đứng đó, bái kiến thừa tướng, tạ thù hỏi, vì sao công tử nhà ngươi lại muốn tự sát, gã hầu nghe thế, mắt cũng hơi đỏ lên, là nhị vị đại nhân ở chi thứ hai bỗng nhiên tìm tới, nói công tử là người ngoài, bảo người cút khỏi nhà họ tạ đi, công tử giận quá nên mới ra nông nổi này, tạ Minh Huy đã sớm qua đời, nhị vị đại nhân ở chi thứ hai chính là con lão, Cũng chính là hai đường thúc của nàng, nàng từng nghe tạ Minh Quang nói qua về hai người này, lão đại à tạ đôn trầm mê tửu sách, cả ngày vùi mình trốn trăng hoa, lão nhị tạ Linh không thích viết văn, suốt ngày ảo tưởng làm tướng quân, tiếc rằng lại là người mắc bệnh lao, lúc tạ Minh Quang còn tại thế đã từng đánh giá ngắn gọn bằng hai từ, bại hoại, trong lòng tạ thù đã trù tính sẵn, nhanh chóng đi vào phòng, trong phòng càng ngập mùi thuốc, cách một bức bình phong, Có thể nhìn thấy một bóng người nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, gã hầu đi vào nói nhỏ vài câu, người trên giường vẫn không nhúc nhích tạ thù liền dứt khoát đi thẳng vào trong, tuổi tác hai người tương đương nhau, trên người tại nhiễm mặc áo dài màu trắng rộng thùng thình, ngũ quan thanh tú, nhưng sắc mặt lại quá nhợt nhạt, trên cần cổ có một vệt đỏ hồng nhìn càng thấy gây người, chẹp, cũng mạnh tay ra phết, cảm thấy có người đến gần, tại nhiễm dương mắt nhìn tới, biểu cảm bình thản ánh mắt lạnh lùng. Chỉ liếc mắt một cái rồi lại thu tầm mắt trở về, không hề có chút gợn sóng, làm phiền tộc trưởng lo lắng, tạ thù vội ho một tiếng, lệnh người hầu lui ra, cười tủm tỉm đi tới gọi một tiếng, đường thúc, tạ nhiễm ngẩn phát đầu lên, giống như nhìn thấy quỷ, sao đường thúc lại nhìn ta như vậy, tuy rằng ngươi còn nhỏ hơn ta một hai tuổi, nhưng xét ra vẫn là bề trên, ta gọi ngươi một tiếng đường thúc cũng là điều phải làm, trên mặt tạ nhiễm lộ vẻ phẫn ức, ta không có huyết thống tạ gia. Chẳng qua chỉ là con riêng của tiện thiết mà thôi, nói vậy, đây chính là lời mà hai vị đường thúc của chi thứ hai mắng hắn rồi, tạ thù ngồi xuống bên giường, xòe chiếc phiến quạt cho hắn vài cái, giống như muốn xua tan cơn giận của hắn, trùng hợp ghê, ta cũng là con riêng đó, đường thúc, ngươi xem, ta với ngươi đồng mệnh tương liên, nên giúp đỡ nhau mới đúng, vì sao ngươi lại nở đi trước một bước thế, tạ nhiễm bị kiểu ăn nói lưu manh của nàng chặn họng. nhíu mày nói. Tộc trưởng nói vậy là có ý gì, lúc này tạ thù mới thu lại vẻ cợt nhã, thấp giọng nói, đường thúc được tổ phụ nhà ta nuôi dạy bao nhiêu năm, hẳn là có chỗ hơn người, hiện giờ chỗ dựa vững chắc đó đã không còn, ngươi rơi vào cảnh bị người người coi thường, thà đem bản lĩnh ra giúp đỡ chất nhi là ta mới phải, ngươi xem, tuổi tác giữa ta và ngươi không quá cách biệt, thân thể cường tráng, chắc chắn còn sống rất lâu, sau này ngươi đừng lo chỗ dựa vững chắc này đột ngột sụt đổ nữa. Tạ nhiễm hiểu ra, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo, hóa ra tộc trưởng đến đây là vì lý do này, ta thấy cũng chưa chắc, ít nhất thì đám thế gia đại tộc cũng không hy vọng ngươi sống lâu đâu. Tạ thù xoa xoa mũi, tạ nhiễm quay mặt qua chỗ khác, tộc trưởng đi thông thả, không tiễn, được rồi, tạ thù đành phải đứng lên, ra vẻ tiếc nuối thở dài, ngày khác ta đây sẽ lại tới thăm đường thúc, những lời ta nói hôm nay, ngươi cũng nên suy nghĩ đi, Thực ra bản thân ngươi cũng hiểu rõ. Tổ phụ giữ ngươi lại, không phải vì ngày này hay sao, rời khỏi Lưu Vân Hiên, một bạch háo hức tới đón, tạ thù phe phẩy cây quạt trong tay phát biểu tổng quát, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, thế gia đại tộc không hy vọng nàng sống được lâu ư, về điểm này, tạ thù không hề nghi ngờ, nàng bắt đầu tỉ mỉ chú ý đến các đại gia tộc khác, bắt đầu từ trong triều, dạo này trong triều không có chuyện gì lớn, tầm mắt hoàng đế đều tập trung trên người thừa tướng là nàng. Mỗi ngày lên triều đều ra sức nhìn chồng chọc, hận không thể xuyên thủng người nàng, nếu không phải hoàng đế thật sự là thuần khiết ngay thẳng. Có lẽ đám sử quan đều nhanh chóng viết điều đầu tiên trong lịch sử thời kỳ này rằng hắn có sở thích với đàn ông. Soi mối vài ngày, hoàng đế liền đổi sách lược, hôm nay lại nhải chính sự kết thúc, bỗng nhiên bắt đầu than thở, chân thành nói với tạ thù, đợt trước mới bước vào hè, trời sinh dị tượng nóng bức. Hôm nay trẫm lại nghe thấy ở quận hợp phố có người nhìn thấy trên biển có khói đen không tan, chị e lại là dị triệu, từ lúc tạ tướng lên chức thừa tướng tới nay liên tiếp xảy ra dị triệu, chị e trong dân gian lại nói luyên thuyên, thời gian này cũng nên nghỉ ngơi một chút, tránh để người khác tìm được đề tài đàm tiếu, lời của lão già nghe có vẻ chân thành tha thiết, vì nàng mà suy nghĩ, nhưng sao tạ thù lại không nghe ra được thâm ý trong lời hắn cơ chứ, yến hội lần trước nàng đã ghi nhớ rõ danh sách trong đầu. Gần đây nàng mới có vài hành động nhỏ, hoặc đẩy đi hoặc loại bỏ, điều đó có ảnh hưởng tới một vài vị quan to, chắc chắn mấy người này lại tới chỗ hoàng đế kêu khóc rồi, tạ thù làm việc rất cẩn thận, một mặt muốn ổn định tâm phúc của tạ Minh Quang, mặt khác đương nhiên cũng phải bồi dưỡng tâm phúc của bản thân, vì thế, nàng vừa xử lý con cháu của người khác, vừa điền thêm người mới, chẳng may không cẩn thận đào thải con cháu của hai kẻ tâm phúc của hoàng đế, một người là ngự sử trung thừa. lúc nàng vừa mới làm thừa tướng người này đã dâng tấu tố cáo nói nàng xuất thân không rõ không thể đảm nhiệm việc triều chính còn người kia là xa kỵ tướng quân lúc đó tố cáo nàng e sợ vũ lăng vương hồi triều ra sức thao túng cấm quân đô thành đêm khuya hôm qua hoàng đế biết được việc này dẫn đến tái mặt không thể lưu thông khiến viên quý phí tới thị tổng sợ tới mức hết lên một tiếng má ơi lăn xuống trước giường còn đạp hắn một cước giờ nhớ lại hắn càng thêm giận Vừa xoa lòng bàn chân, vừa trừng mắt nhìn tạ thù, lời này nói trắng ra chính là muốn bảo nàng tự ngẫm lại thanh danh của bản thân, sao lại có thể bất lương đến thế, tạ thù cung kính hành lễ nói, bệ hạ nói phải, vi thần cũng có nghe qua chuyện quận hợp phố, cũng may thái sử lệnh đã sai người điều tra, chỉ vài ngày nữa sẽ có kết quả rõ ràng, đến lúc đó lời đồn sẽ tự tiêu tán, hoàng đế mặt câu mày có hừ một tiếng, tiện thể trừng mắt lườm thái sử lệnh một cái. Cầu cho ngươi không điều tra ra được, lúc này, vệ ngật chi người rất ít khi lên tiếng trong triều đột ngột phát ngôn, nói tới chuyện ở trên biển xuất hiện khói đen, vi thần trước kia cũng từng nghe người nhô nhiên nói qua, đây chính là một điểm cực xấu, e rằng còn nghiêm trọng hơn sự nóng bức của mùa hè vừa rồi, hoàng đế nghe thế, tâm tình sẵn khoái hơn hẳn, ai chẳng biết người nhô nhiên vốn sống trong sa mạc. Nghe người nhu nhiên đồn đại chuyện trên biển thì chi bằng ngươi tới tìm Thái Hậu hỏi đồ ăn của dân thường là gì còn hơn, điều này có ý nghĩa gì, nghĩ là Vũ Lăng Vương có lập trường, biết đối nghịch với thừa tướng, cho nên mới nói, không sợ ngươi công cao hơn chủ, chỉ sợ ngươi không biết ai là chủ, hoàng đế tâm tình thư thái, lại nhìn vệ ngật chi, càng thấy thêm thuận mắt, tạ thù cũng ý thức được hắn làm việc phải làm, thẳng nhiên nhìn lướt qua rồi đi qua hắn. Thật ra trong số các gia tộc muốn nàng chết sớm, hẳn là nhà họ vệ đứng đầu bản phải không, vệ ngật chi vẫn đứng yên như cũ, bình thản ung dung, giống như bản thân chưa hề nói gì, thậm chí còn nở nụ cười với nàng, tạ thù ôm tráng, đúng là gà cậy gần chuồng, dẫn mặt ta đấy à, chương 5, thái sử lệnh chắc chắn đã nhận được lời chúc phúc của hoàng đế bệ hạ, hắn thật sự không thể tra ra nguyên nhân của chuyện khói đen trên biển, lời đồn lần này kéo dài rất lâu. Trong vòng vài ngày đã truyền khắp trong cung ngoài thành, xem đi, xem đi, lần này là dị tượng cực xấu, quả nhiên là muốn nhà họ tạ nhận lỗi rồi, tin đồn Lan Khắc Đô Thành, nhóm người ủng hộ tạ thù cũng rất buồn bực, trơ mắt nhìn đám người ủng hộ Vũ Lan Vương Diễu Võ Dương Oai trước mặt các nàng chỉ có thể cắn răng, vo viên khăn tay, cảm giác đó nghẹn họng thế nào thì khỏi phải bàn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, còn trong triều... Hoàng đế cười tươi rói đến mức nếp nhăn trên mặt nhiều như đoá hoa cúc. tạ tướng à, khanh xem, hiện giờ sự việc đã đến mức này, khanh còn gì để nói không, tạ thù chớp mắt giả ngu, ý bệ hạ là, trẫm thấy ngự sử trung thừa và sa kỳ tướng quân cũng không mắc lỗi gì quá nghiêm trọng, có lẽ tạ tướng khanh xử lý không thỏa đáng mới khiến người người oán trách đó, tạ thù giả vờ giật mình, sau đó thâm trầm suy nghĩ một lát, bẩm lại, vi thần ghi nhớ lời dạy bảo của bệ hạ. trở về chắc chắn sẽ cẩn thận cân nhắc sẽ bố trí lại hoàng đế ầm một tiếng trong lòng vô cùng khoan khoái đúng là trẻ nhỏ dễ dạy nếu là lão già tạ minh quang kia thì đâu dễ đối phó như vậy chẹp chẹp lát nữa phải đi thưởng cho cái gã đề nghị tung tin đồn bên ngoài mới được làm tốt lắm làm tốt lắm sau khi bãi triều tạ thù vẫn giữ dáng vẻ đăm chiêu ủ dột, mà các quan viên khác cũng mỗi người một vẻ phê ủng hộ tại gia có phần lo lắng Mặc dù việc này chẳng to chẳng nhỏ, nhưng nếu ngay cả chuyện này cũng xử lý không tốt, chẳng phải là ủng hộ sai người rồi sao, ngược lại, đám quan viên thế gia lại lén lút mừng thầm, đây gọi là người tính không bằng trời tính, nghĩ xong, vội vàng đi theo Vũ Lăng Vương tìm chỗ dựa, phảng phất như đã trông thấy ánh sáng dẫn đường, nào ngờ Vũ Lăng Vương lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía tạ thừa tướng đang ủ rũ đằng kia, tạ tướng dừng bước, tạ thù mới ra tới cửa cung. Còn tưởng rằng sắp thả lỏng được cơ mặt, ai ngờ nghe thấy giọng nói này, đành phải tiếp tục giả vờ sầu muộn, vệ ngật chi kim quang buộc chặt, triều phục trang trọng, chậm rãi tới gần, không biết tạ tướng có rảnh không, bổn vương muốn mời ngài đến một nơi, tạ thù âm thầm suy tính trong bụng, ồ, có chỗ nào hay ho à, vệ ngật chi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, đi rồi sẽ biết, ra khỏi cửa cung đi thẳng về phía nam, sau khi đi qua cổng đại tư mã, cổng tuyên dương. Cổng chu tước, xe ngựa của hai người dừng lại bên bờ sông Tần Hoài, tạ thù ở đường Ô Y, phía bắc sông Tần Hoài mà phủ đại tư mã của vệ ngật chi lại ở thanh khê phía đông thành, đám dân chúng đều cho rằng hai người này trùng hợp đồng hành đến tận đây rồi dừng xe chia tay, không ngờ lại thấy tạ tướng Đích Thân đi xuống, cho đám hộ vệ lui đi, sau đó túm vạt áo đi lên xe của Vũ Lang Vương, hai người ngồi chung một xe, cứ thẳng đường Trường Can mà đi, ở Trường Can toàn là những dân chúng bình dân. Chuyện này khiến không ít người thắc mắc, thư tướng muốn đích thân đi tóm kẻ tung tin hay sao, vậy sao phải ngồi chung xe với Vũ Lăng Vương, người ngốc quá, Vũ Lăng Vương võ nghệ cao cường, chắc chắn bị ép đi giúp hắn một tay, ôi, Vũ Lăng Vương nhà ta thật đáng thương, cút, ta tướng nhà ta là người vô tội, là nơi tập trung đông dân chúng sinh sống, thứ mà đường trường can không thiếu chính là đồ ăn và nơi vui chơi, bên đường có vô số các quầy hàng, đủ loại hàng hóa rực rỡ mua màu. Người đi đường đông như mắc cửi, tiếng ồn ào vang một khoảng trời, rồi vô số mùi thơm, đủ các loại hương vị đều sọc vào mũi, tạ thù vén mạnh nhìn ra ngoài, theo bản năng nuốt nước miếng, nàng ngửi thấy mùi lẩu thịt nai, 8 năm trước, người tạ phủ đón nàng về kiến khang, nàng từng ngửi thấy mùi hương này, nước miếng cứ dàn dụa tiết ra, khi đó nàng chỉ nghe người lớn nói rằng người hồ rất thích ăn món này, ngửi thấy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được nếm thử, sao có thể không thèm cho được. Sau này người hầu trong tạ phủ thấy nàng quá đáng thương nên mua về cho nàng ăn, Kết quả là nàng ăn đến no căng, cuối cùng lại nôn sạch, khiến tạ Minh Quang nổi giận, Còn phạt đánh người hầu kia một trận, cháu là người nhà họ tạ, Không được phép ăn mấy thứ đồ tạp nham vớ vẩn bên ngoài, Lời của ông cụ ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai, tạ thù khe khẽ thở dài, Khi đó với nàng, có thể ăn no chính là hy vọng xa vời lớn nhất, Còn cái danh tiếng người nhà họ tạ là cái gì? Có thể ăn được sao, sao tạ tướng lại thở dài, hả, tạ thù hoàng hồn, mới nhớ ra bên cạnh còn có vệ ngật chi, vội vàng thay đổi sắc mặt, không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy phùng hoa trốn đô thành không dễ mà có được thôi, bên môi vệ ngật chi thấp thoáng nụ cười như có như không, quả nhiên tạ tướng lúc nào cũng nghĩ cho dân trước, tạ thù giọng dạc điều đó là đương nhiên, bổn tướng những điều tốt khác thì không có, nhưng tốt bụng thì có thừa, Hai. Ý cười trên môi vệ ngật chi càng đậm, hơi nghiêng người lại, vén mạnh ở cửa sổ lên, Ý bảo nàng nhìn ra ngoài, tạ thù liếc nhìn thoáng qua, một đám người đại tần đang diễn xiết, không sai, vệ ngật chi càng sát lại gần, tạ thù gần như có thể nhìn thấy dưới bờ mi dài là đồng tử đen như ngọc sáng lấp lánh thế nào, nghe xem bọn họ đang diễn xiết gì, tạ thù quay đầu đi, lần này nhìn hết sức nghiêm túc, một vài người đại tần mũi cao mắt sâu đang diễn xiết, đầu tiên, Một người râu xồm cao to lực lưỡng bắt một con chim bỏ vào lồng, rồi đưa cho một thiếu niên người tầng sách, còn hắn đứng bên cạnh dùng tiếng Trung Nguyên chào mời người xem. Sau đó đột nhiên trong tay hắn cuộn lên từng làn khói đen, uống lượng vài vòng quanh lồng chim, đợi đến khi sương khói tan đi, con chim đã biến mất không còn dấu vết, bàn tay có thể tỏa khói ư, đám dân chúng vây xem cảm thấy rất bất ngờ, người đàn ông kia mở to mắt, nhúng nhúng vài, cực kỳ hoan hỷ. Sau đó trong tay lại tỏa ra những làn khói đen, lại quấn quanh lồng chim, khói vừa tan, con chim kia đã trở lại, lặng lẽ đứng trong lồng, giống như chưa hề biến mất, thế này vẫn còn rất đơn giản, ta còn có thể khiến người biến mất nữa kìa, người đàn ông râu xòm vỗ vỗ tay, hai người lùng dẫn theo một cô gái đại tần dáng người đầy đặn đi tới, cô gái da trắng má hồng, đôi mắt sâu thăm thẳm, thoạt nhìn rất phong tình, nhưng hiển nhiên đàn ông đại tấn cũng không thế thế là đẹp. Ánh mắt kiểu gì vậy, Con thấy khó coi, sao ra còn kém cả kỹ nữ bình thường, đúng vậy, so với cô ta, tạ tướng chính là thiên nhân, so với cô ta, Vũ Lăng Vương là tiên nhân, tạ thù và vệ ngật chi yên lặng liếc nhau, rồi lại lặng lẽ dời tầm mắt, gã râu xồm khoát tay ý bảo mọi người trật tự, sai người đưa cô gái kia đến một cái lồng rất lớn, sau đó thần bí khoai chân mú tay lẩm bẩm vài câu, trong tay khói đen lại cuồn cuộn tỏa ra. Lần này còn nhiều hơn lần trước, đám người lùn cầm một cây quạt lớn ra sức quạt về phía cái lồng, khói đen nhanh chóng tản đi, cô gái trong lồng cũng đã biến mất, người xem còn đang thấy kinh ngạc, thì nghe thấy giọng nói của cô gái kia từ phía đầu đường đối diện truyền tới, nếu nhân lúc khói đen tỏa ra mà chạy đi, thì chắc chắn không thể chạy xa đến như vậy, huống hộ người xem vây quanh chật cứng thế này, có muốn thần không biết quỷ không hay mà chạy đi là điều không thể. Lúc này người xem vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cho không ít tiền thưởng, về Ngật Chi buông mành ngồi lại vị trí cũ, tà tướng thấy thế nào, tà thù câu mày nói, xiết là một loại hình phổ biến, nhưng thỉnh thoảng nhàn rỗi xem cũng không tệ, về Ngật Chi mỉm cười gật đầu, lần này coi như bổn vương tiếp đãi không chu toàn, hy vọng lần sau có thể mời tạ tướng nhìn thấy ảo thuật chân chính, cảm ơn ý tốt của Vũ lăng Vương, tà tướng khách sáo rồi. Hai người như nhất thời nổi hứng tùy tiện du ngoạn một vòng, rồi lại quay về ngoài cổng chu tước, hành lễ chia tay giống như người thường xuyên lui tới, rồi ai về nhà nấy, về tới tạ phủ. Tạ thù lặng lẽ dặn dò một bạch, đi tìm đám nghệ nhân người đại tần ở đường trường can, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải tra ra xem họ làm thế nào để xuất ra những luồng khói đen kìa, đằng nào mà chả mang danh ước hiếp dân chúng rồi còn gì, một bạch cảm thấy khí phách của tạ phủ ngày nào nay đã phát quang trở lại. Vô cùng hào hứng, phấn khởi dạ một tiếng rõ to, chuyện này nhanh chóng tra ra rõ ràng, đêm đó thái sử lệnh bí mật bị gọi tới tạ phủ, hôm sau vào triều, gương mặt hoàng đế vẫn tươi tỉnh như hoa cúc, tạ tướng à, chuyện ngự sử trung thừa và sa kỵ tướng quân, khanh xử lý đến đâu rồi, tạ thù ra vẻ nghiêm trang nói, vi thần cảm thấy việc này cần phải bàn bạc thêm, không thể nóng vội được ạ hoàng đế sa sầm nét mặt, đang định lên tiếng thì thái sử lệnh bước ra khỏi hàng nói. Thần có bản tấu, nói đi, khởi bẩm bệ hạ, thần đã điều ra được nguyên nhân phát ra khói đen trên biển ở quân hợp phố rồi ạ cũng đã sai người đi bắt bỏ tin đồn trong đô thành, xin bệ hạ yên tâm, bệ hạ không hề thấy yên tâm, bệ hạ muốn đánh người, vậy Ngật Chi vô cùng phối hợp hỏi, Thái sử lệnh nói đã tra ra được, vậy nguyên nhân là gì? Thái sử lệnh chắp tay nói, Đại Tư Mã có điều không biết, người ta dùng loại một loại đá phấn đen. Khi gặp nóng sẽ tỏa ra hóa thành xương, gần đây ở trong đô thành có đoàn xiết đại tần rất thịnh hành trò này, thì ra là thế, vậy ngật chi nhìn thoáng qua tạ thù châm chọc, như vậy xem ra, tạ tướng quả là được ông trời bảo vệ nhỉ, lần này tạ thù không ra vẻ mặt dày, nhún nhường nhìn về phía hoàng đế nói, đâu có, đây chẳng phải là nhờ phúc của bệ hạ đó sao, hoàng đế nhắm mắt quay đầu đi, không muốn nhìn thấy màn giả tạo này, lần này bãi triều, tạ thù vì tránh bị nghi ngờ. Ra sức tránh mặt vệ ngợt chi, nhanh chóng lên xe rời đi trước, bên đường lại nghe thấy những tiếng cười nói của các cô gái thường ngày, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên nàng, vui vẻ phấn chấn như thế, nói rằng lời đồn đã bị dập tắt, đại tấn không ít người tin Phật cầu đạo, vậy nên có phần kiên kỵ với những dị tượng của trời cao, một lần có thể trở thành ngẫu nhiên, nhưng nếu nhiều lần lặp lại sẽ khiến nhiều người tin, nàng vốn định nghĩ cách nào đó phân tán sự chú ý của mọi người. Không ngờ lại có thể dễ dàng giải quyết sự việc, tất cả cũng là nhờ vệ ngật chi giúp đỡ, tạ thù cầm cây quạt đánh nhẹ vào lòng bàn tay, âm thầm suy nghĩ, người kia trước mặt thì ra sức đối đầu, mà sau lưng lại giúp nàng, rốt cuộc là có mục đích gì, trở về tạ phủ, nàng đi tới trước cửa thư phòng theo thói quen, bản lĩnh của tạ thù được bồi đắp vào những lúc người thường không nhìn thấy, lúc bình thường lại toàn bày ra vẻ nhàn hạ sung túc. Cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy nàng là một người tư chất bình thường lại có thể một bước lên trời, thật quá giả tạo, mới vừa đến cửa thư phòng, đã thấy có một người đứng trước cửa, dường như đã đợi rất lâu, tạ thù nhất miệng cười, đây chẳng phải là đường thúc hay sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đi tìm chất như thế, tạ nhiễm dáng người cao gầy, y phục đơn giản, khoác áo toàn xanh, dùng một cây trâm ngọc bít cài búi tóc. Đứng ở trong hành lang dài thăm thẳm giống như một học giả thường được miêu tả trong sách, nghe thấy lời cợt nhã không nể mặt của tạ thù, hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng đã không còn vẻ kiêu căng như lúc trước. Ta đến trả lời đề nghị lần trước của tộc trưởng, ồ, ánh mắt tạ thù sáng lên, vội vã mời hắn vào thư phòng, tạ nhiễm cũng không nói nhiều, vào cửa nhân tiện nói, dù sao thân phận của ta cũng không trông mong gì có thể vào triều làm quan, nhưng nếu thật sự có thể nhờ cậy thừa tướng, Xem ra cũng là điều tốt, tạ thù vui vẻ gật gù, đường thúc có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, tạ nhiễm lại nói, ta tự là thoái tật, thư tướng hơn tuổi ta, có thể gọi thẳng tên, được, một khi đã như vậy, ta cũng không khách sáo, vậy thoái tật người xem, ta muốn tìm một thời cơ thích đáng để thăm dò các nhân vật quan trọng của các đại thế gia, phải sắp xếp thế nào, tạ nhiễm suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn ra ngoài, lúc này đã chặn vạn tối. Hắn giống như thẩn thờ nói, bá phụ qua đời, thượng tỷ năm nay không có ai triệu tập các đại thế gia đi cối kê nghị sự, thật đáng tiếc, ngày xuân sắp kết thúc rồi còn đâu, tạ thù cười nói, nói phải lắm, ta cũng đang có ý này, thường ngày thoái tật cũng hay qua lại với đám con cháu thế gia, chi bằng ngươi hãy đi viết thiếp mời khách đi, trong lòng tạ nhiệm âm thầm kinh ngạc, người này thẳng nhiên nói ra hướng đi bình thường của hắn, chắc chắn là có ý nhắc nhở, nghĩ như thế. Lại càng không dám coi thường người trước mắt, được, đợi chút, tà thù gọi hắn lại, riêng Vũ Lăng Vương, ngươi không cần mời, việc này, tà nhiễm do dự, tuy rằng ai nấy đều biết hiện giờ vệ gia đang đối đầu với tại gia, nhưng về mặt đối ngoại vẫn phải làm cho trọn mới đúng chứ, tà thù lại cười nói tiếp, ta sẽ tự mình đi mời hắn.